Em không biết thầy có quen Lão Vương không Hay thầy là Lão Vương Nhưng hà thầy nhớ không ạ Bạn ấy sắp bị tử hình Thì sao kẻ có tội sẽ phải bị phạt Em xin thầy Nếu thầy có thể giúp được thì Em ra ngoài đi Thầy bận Diệp buồn bã quay đi Bên trong ông thầy đang vẽ trở thở dài Tôi đang ngồi thì cửa mở ra Phạm nhân Trần Thu Hà Số 089386 Ra ngoài nhận án Tôi đi ra ngoài Họ cho một mâm cơm rất ngon, tôi ăn vài miếng. Vào một phòng xử, tôi viết lại một lá thư nhờ gửi cho hạ. Ra đến cửa buồng tôi ngoái lại nhìn, có lẽ đây là lần cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi không đáng sống nữa, không đáng sống. Bố mẹ, chở con. Họ trói tay chân và bắt đầu gây mê. Một liều thuốc độc có lẽ đang chờ sẵn. Thấy tìm nhói đau, nỗi buồn vô hạn. Ký ức về tuổi thơ ấu bên gia đình. Mãi mãi còn trong lòng Nhắm mắt và nước mắt khẽ rơi Tôi đang chết Hình như có tiếng đồng hồ báo thức Tôi mở mắt Thấy quần áo trắng đang mặc trên người Tiếng bước chân Đây là đâu? Cạch Cửa mở ra Tôi thấy trói mắt Có một người ngồi xuống giường Tôi thấy Khải Ông ta mặt lạnh như tiền nhìn tôi Tôi bật khóc Làm ơn Hãy giúp tôi Giúp tôi báo thù Tôi với thể trạng yếu ớt Đôi môi khô giáp với áo ông ta Hắn đã phá hỏng cuộc đời tôi Hắn nhất định phải chết Nhất định phải chết Chết Cô đã chết Và giờ cô là nô lệ của tôi Tôi muốn hắn phải chết Hắn đã giết chết con người tôi Hắn nhất định phải trả giá Tôi nói uất ức Ta hỏi lại cô có sợ ta không Không Tôi không sợ Cô có hối hận vì lời nói ngày hôm nay không Tôi không hối hận Nắm lấy tay ta Ta sẽ cho ngươi sống một cuộc sống Mà việc báo thù chỉ đơn giản như một cái chớp mắt Tôi run run nắm lấy tay anh ta Dường như tôi quên đi mất một điều Hắn là ai Tại sao hắn lại giúp một cô gái nhỏ bé như mình Liệu sau này Còn điều gì đáng sợ nữa Đang chờ tôi không Chap 8 Đèn lồng Tại sao cuộc đời này lại nhiều bất công đến vậy Tôi tự hỏi bản thân Đến bao nhiêu lần Bàn tay tôi đã đặt vào tay người đàn ông đó. Có lẽ đó là điều mà cả đời này tôi hối hận nhất. Ra sân bay, ông ta không có vệ sĩ, cũng không có ai bên cạnh. Đây là giấy tờ của cô. Từ nay cô sẽ mang họ Triệu. Triệu Hà, đó là tên của cô. Tôi gật đầu, ông ta bước đi như những người bình thường, không vệ sĩ, không có sự sợ hãi nào. Ông... Ông không sợ bị ám sát hay sao? Ông ta nhách mồm rồi đeo kính vào mắt tôi Ta là người bình thường Ông ta gật nhẹ Đúng vậy, đâu có ai biết mặt ông ta Thì ai cũng là người bình thường mà Ông ta thở dài quay đi Này, chờ tôi với Lên máy bay Thấy ông ta nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh Tôi nhìn ra bên ngoài Bố, mẹ Con nhất định sẽ trả thù cho hai người Tiếng ngáy to khiến Vương Khải tỉnh giấc bàn tay đập bột lên mặt ông ta. Vương Khải mở mắt nhìn sang bên cạnh. Hà đang ngủ ngon lành và ngáy thành tiếng, chân gác lên đuổi ông ta, còn tay lại để sang ngang. Tiếp viên, cho tôi một cái chăn. Hà ngáy to hơn, ông ta bịt miệng. Người đi qua nhìn họ cười. Hai đứa mới cưới Hà, bà lão ghế đối diện trêu, ông ta xua tay. À không không có. Đây, đây là cháu gái Vậy mà tôi tưởng là vợ chồng Khi cậu ngủ tôi thấy cô gái đó Cứ nhìn cậu chăm chú rồi cười Thật đáng tiếc Ông ta ấp úng Chắc còn nhỏ nên vậy thôi ạ Ông ta quay sang gạt chân Hà xuống Hà mơ ngủ Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con Hà nắm lấy tay ông ta Mẹ, mẹ đừng bỏ con Ông ta lấy chăn đắp cho Hà Rồi chuyển sắc mặt Gạt tay Hà ra Tôi mở mắt khi thấy đây là sân bay Hồng Kông Tại sao không về Pháp Lại tới đây vậy Ông ta đeo kính lên và không trả lời Đi qua sân bay Tiếp viên cứ nhìn ông ta Họ xì xào rằng Ông ta là diễn viên Diễn cái con khỉ gì Nhưng cũng đúng Ông ta lúc là người này Lúc lại là người khác Đâu mới là con người thật Ra khỏi sân bay Ông ta vẫy taxi Kỳ lạ ông ta chẳng phải là một con người quan trọng sao Sao tới nơi này lại âm thầm như vậy? Từ bây giờ khi nào ta cho nói thì hãy nói, hiểu không? À, vâng, cứ coi tôi là vệ sĩ cho ông đi. Tôi mang ơn ông mà. Ông ta nhắm mắt thở dài khi thấy tôi nói câu đó. Đến một quán cà phê, một người đàn ông mặc đồ đen đang chờ sẵn. Hắn đứng dậy rút gì từ trong túi áo ra như súng. Ông ta thì đang giơ tay cười với người kia. Tôi vội vã bật lên bàn, tóm tóc tên kia cầm bè cổ cái khực ông ta ngạc nhiên, cô định làm gì vậy? hắn định ám sát ông, hắn đang định móc súng trong túi áo. tôi thò tay vào thấy một chiếc khăn không có súng, rõ ràng là súng mà. không khí yên ắng, mọi người đang nhìn tôi ngẩng lên cười nhạt. đưa ông ta đi viện thôi. tôi xin lỗi nhé anh gì ơi, mới bẻ cổ vậy đã ngất rồi sao? khải ôm mặt ông ta quá chóng. đưa người đàn ông kia đi viện. anh ta gãy cổ. đi ra thấy tôi anh ta thụt lại. alex Bạn gái cậu sao bạo lực vậy? Tôi đâu có làm gì. Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm. Úi dồi ôi đau quá, sao con gái mà tay khỏe thế? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Alex, cậu nên xem lại cách chọn bạn gái đi. Anh ta giận dữ đi qua. Ông bảo anh ta đừng giận được không? Nếu ai đó xa lạ đột nhiên bước tới bẻ cổ cô, thì xin lỗi có xong không? Ông ta đi lướt qua. Tối đó tôi ngồi bên ngoài cửa nhà hàng, Còn ông ta ngồi với bạn, hóa ra ông ta cũng có bạn, ông ta ca hát nhảy múa say sưa vui vẻ cùng các bạn. Tôi lặng yên nhìn qua cửa kính, ông ta cũng biết cười vui vẻ, cũng biết đùa và cũng biết say. Tôi dìu lên xe, cho, cho chúng tôi đến khách sạn đi, không đến đại lộ 10 đi. Đến nơi giữa đường quốc lộ 1 không có một bóng nhà. Này, ông mơ ngủ rồi à? Gọi xe lại thôi, nơi đây làm gì có nhà hay khách sạn? Tôi với tay gọi lại, ông ta tóm tay, giây phút ông ta kéo tôi sát gần lại ông ta. trật tự đi. Ông ta tỉnh táo lại rất nhanh, rồi đi lên trên đồi, cứ như vậy đi sâu vào rừng. Tôi đi trượt ngã liên tục, xước hết cả đầu gối, đi đến gần sáng mới tới nơi. Ông đi tham quan hay leo núi sao mà không bảo tôi vậy, tôi đói nên không đi nổi nữa rồi. Ông ta dừng lại, trời đã sáng. Tôi thấy một căn nhà dựng bằng tre đơn sơ. Ông ta bước vào mở cửa. Những cánh hoa đào trồng bên hiên rơi nhẹ bên thềm. Ông ta dẫm lên. Tôi ngồi bên ngoài ngó vào. Ông ta đang ngồi yên trên một chiếc ghế đã cũ. Chiếc ghế đó có bánh xe, có thể đẩy được như thể dành cho người khuyết tật. Cứ vậy, ông ta nhắm mắt ngồi. Tôi ngồi bên hiên nhìn ông ta, cùng những cánh hoa cứ lặng lẽ rơi. Tôi đi dọn dẹp xung quanh, quét lại từng mảng bụi. Ông ta vẫn cứ ngồi nhắm mắt vậy, đói bụng rồi, kiếm gì ăn bây giờ nhỉ? Ở đây có cây khế mà có cá nấu nữa thì ngon. Nói là làm, tôi chạy ra bờ suối để tìm xem có cá không. Chiều tà, vương khải mở mắt ra, thấy xung quanh đều sạch sẽ gọn gàng. Ông ta đứng dậy bước ra, không thấy hà đâu. Ra bờ suối, thấy hà đang sắn quần bắt cá dưới suối. bắt mãi thì không được con nào, còn người thì ướt sũng. Sao cá ở đây nó khôn thế nhỉ? Mình đến gần là nó đã chạy rồi Khải bước tới À, ông đây rồi, tôi định làm bữa tối Nhưng bắt cá khó quá Hà gãi đầu, Khải cầm trên tay một chiếc que nhọn Anh ta vẫn nhìn Hà Có những thứ không phải chỉ cần tập trung sẽ làm được Mà phải cần đến năng lực của bản thân Ông ta xiên đúng cá mà không cần nhìn Về thôi Tôi đứng tim khi thấy động tác của ông ta Ông ta như vậy thì mình làm vệ sĩ bằng thừa rồi Về tới sân Ông ta bỏ sách ra đọc Còn tôi trèo cây hái khế Và nấu được một bát canh cá Xong rồi, thơm quá, dùng thôi cô ăn đi Ông không đói sao, đi cả ngày rồi mà Tôi múc ra bát Chắc ông không muốn ăn với tôi Vậy để tôi ra ngoài kia ăn Ông ta bê bát canh lên Ăn tử tốn Vậy tôi không phải ra ngoài nữa nhỉ Tôi gắp cá cho ông ta rồi cứ nhìn ông ta cười ăn đi à vâng thưa thầy ở đây không có ai em sẽ gọi là thầy được không ạ sao cũng được tối đến căn nhà nhỏ đó chỉ có một chiếc giường tôi trải gọn gàng ông ta đi tắm vào và lên giường nằm tôi ngồi ở ghế gật gù hà tôi mở mắt dạ thầy lại đây cô ngủ ở đây đi dạ thôi em ngủ ở kia được ai lại để thầy ngồi ghế tôi quay đi Ông ta kéo tay nằm Vậy thì cùng ngủ đi Ta mệt rồi, không muốn nói nhiều nữa đâu Khải nhắm mắt ngủ Còn tôi, cảm giác lúc này là bối rối và ngại ngùng Dù sao mình mang ơn Nhưng không có nghĩa là chuyện này Ông ta ôm tôi ngủ ngon lành Tôi quay lại Ông ta kéo sát hơn Tôi nhắm vội mắt Rồi khi ông ta ngủ say Tôi mở mắt nhìn ông ta Gương mặt đẹp nhẹ nhàng khi ngủ Vậy mà khi bình minh lên, ông ta sẽ là ai đây? Một tên ăn mày hay một thầy giáo hay là một con quỷ máu lạnh như lời đồn? Tôi không muốn biết và cũng chẳng dám đoán. Chỉ hy vọng mối thù của bản thân sớm được trả thôi. Ông sẽ giúp tôi, đúng không? Đến sáng khải mở mắt, ông ta thấy đang ôm Hà ngủ. Ông ta chợt nhớ ra tối qua. Điền thật rồi, thấy Hà ngủ ngon lành trong tay ông ta ông ta giật ra hà mở mắt ông dậy rồi chào buổi sáng khải đứng dậy với áo choàng đi ra bên ngoài khi tôi quay lại chúng ta sẽ đi vâng ông ta bước đi tôi ngồi cứ nghĩ đến chuyện đêm qua tự dưng đò cả mặt không được lúc này không được nghĩ linh tinh không lẽ ông ta thích mình rồi không lý nào tôi chạy ra suối rửa mặt liên tục tạt nước lên mặt chợt nghe tiếng ông ta Con về thăm bố đây, bố có khỏe không? Con thật bất hiếu, phải không bố? Đến ngày dỗ bố cũng không đến sớm, bố ở đó có ăn no mặc ấm không? Tôi bước dần tới, rẽ làn cây, tôi thấy ông ta đang quỳ trước một ngôi mộ. còn có rất nhiều tiền, nên bố cứ báo mộng cho con, bất cứ thứ gì bố cần. Con xin lỗi bố. Ông ta đập đầu liên tục, xu ông ta đập đầu liên tục xuống nền mộ. Luôn mồm nói xin lỗi Đến nỗi máu trên đầu chảy xuống mặt ông ta Ông ta vẫn luôn miệng xin lỗi Cho đến khi tôi thấy ông ta bật khóc Còn xin lỗi Bố ơi Tôi quay đi ôm mồm Mắt tự dưng rơi nước mắt Tôi thở mạnh Bố con cũng xin lỗi bố Bố Tôi nhắm mắt cứ vậy Để nước mắt trực trào Bên kia bờ rừng Một người đập đầu trước mộ bố Còn một người cứ đứng nhắm mắt Để nước mắt buông rơi nhẹ xuống nền cỏ. Tất cả chỉ vì thứ gì đó Ẩn sâu ở cái thế giới sinh tử Một thế giới không có sự lựa chọn Tôi lặng lẽ về hiên nhà Ngồi chờ đến khi ông ta quay lại Ông ta dường như rũ mái xuống Để che vết thương trên trán của mình Đi thôi Ông ta quay đi Tôi tóm áo phía sau Tôi buồn quá Đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên cuộc đời này Chỉ vì tôi mà bố phải tự tử, tất cả là tại tôi, hãy giúp tôi giết hắn càng sớm càng tốt. Nếu nói như cô, thì ta cũng không nên sinh ra trên cõi đời này. Nhưng ít nhất không phải vì ông mà bố ông mất, còn tôi, vì tôi, tất cả là tại tôi. Ta đã tự tay giết chết bố mình, vậy có đáng chết không? Ông ta cắn răng quay đi, còn tôi thở mạnh, đôi mắt nặng trĩu vì sốc. Đi dọc cả đoạn đường, ông ta băng qua rừng nhanh như một con thú, tác phong rất nhanh, như thể ông ta có gì đó kỳ lạ. Ông ta không giống những người học võ bình thường, tôi đuổi theo cũng không kịp. Đến khi xuống chân núi vẫy xe để ra sân bay, tôi đã thấy ông ta đứng sẵn ở dưới. Mình cũng là con nhà võ, tại sao không nhanh như vậy được nhỉ? Ông ta đã giết chết bố đẻ thật sao, hay ông ta chỉ nói vậy nhỉ? Trông ông ta không giống người nói đùa. Ghê vậy, ông ta lên xe, còn tôi đứng đực mặt ra. Cô gái kia, có lên không? Lái xe lên tiếng, à dạ có ạ. Tôi chạy ủ lên xe thở, ông đi đường tắt đúng không? Ông ta không trả lời. Đến sân bay vào nhà vệ sinh, tôi thấy một cô gái mặt tái nhợt đang rửa mặt cạnh tôi, thấy chân tay cô ta run run, rồi đột nhiên ngất xỉu ngay bên cạnh. Cô, cô gì ơi? Cô ta co giật sủi bọt mép. Tay móc ra một thứ đưa cho tôi. Cái này, hãy mang ra khỏi đây an toàn và giao nộp cho cảnh sát. Đây, đây là cái gì vậy? Một chiếc bút bi, cô ta ngất. Này, này cô ơi, có, có ai không? Bên ngoài đạp cửa, một lũ áo đen. Họ sờ lên cổ cô gái, rồi đuổi mọi người ra. Tôi vội quấn chiếc bút lên tóc. Nó đã chết. Họ lục áo khoác của cô gái. Tôi quay đi một tên chặn lại. Mày ở bên nó phút cuối phải không? Đúng vậy, tôi sẽ ra gọi cảnh sát Hắn giơ tay định tóm áo tôi Tôi bật lên đấm thẳng vào hầu hắn Một tên từ phía sau ôm cổ tôi gỉ đến nghẹt thở Tôi tóm đầu lộn lại Bất ngờ một tên đâm xoẹt qua bụng tôi Máu chảy ra Ba tên gỉ tôi lại Mày tới số rồi, lục soát người nó Tôi cố đẩy rồi ôm bụng chạy Họ quay lại Mày đang giữ cây bút đó đúng không? Tôi thấy bên gáy chúng đều có chữ Hoàng, không lẽ là gia tộc họ Hoàng. Một tên tử sau đạp chân tôi xuống, rồi buộc khăn lên mồm tôi. Chúng đeo khẩu trang, rồi chủ mũ cho tôi để ra ngoài. Đau quá, phải sao đây? Hay là cứ giao bút cho chúng? Không được, giao ra chúng cũng sẽ giết mình để bịt đầu mối. Vương Khải ngồi, ông ta nhìn đồng hồ, phía sau hai tên áo đen đang đưa Hà đi qua. Hà bị bịt mồm nên chỉ ú ớ. Vương Khải đứng dậy đi vào khu vệ sinh, ông ta thấy đám người xôn xao, có người chết trong nhà vệ sinh. Ông ta đi vào thấy cô gái chết, còn máu văng khắp nơi. Cô ta chết vì độc, vậy còn máu. Vương Khải đổi sắc mặt, ông ta vội vã đi ra cửa sân bay, nhìn xung quanh, không thấy Hà đâu nữa. Điện thoại reo lên. Thưa ngài, cuộc hẹn với đối tác buôn bán vũ khí, tôi đã thỏa thuận xong. Triệu đồng. Tao cần mày xem camera của sân bay tại Hồng Kông ngay bây giờ. Xem có cô gái nào bị bắt đi khả nghi không? Vâng, thưa ngài. Vương Khải mặt lầm lì nhìn bốn phía, đường điện thoại gửi đoạn clip. Hà, bị bắt đi. Có chuyện gì vậy ạ? ta sẽ tự lo, giải quyết, tránh lộ liễu. Nhìn hình ảnh thì là nhà họ Hoàng. Chúng là người của họ Hoàng, thưa ngài. Tao biết rồi. Cúp máy, ông ta đến một con phố buôn bán dao kiếm. Con kiếm này là của nhật Một nhát của nó có thể đứt hết gần cốt Ông ta nhìn độ sắc của thanh kiếm Rồi cười nhẹ vứt tiền lên bàn Tôi mất máu Khuôn mặt tái nhợt Đến một căn nhà cổ xưa Xe đen đỗ đầy bên ngoài Họ hoàng là xã hội đen Mình đã quên mất điều đó Một người đàn ông mặc áo cổ xưa Ngồi trên ghế khoảng 40 tuổi Nó là ai Dạ thưa ông chủ Nó là người cuối cùng bên cạnh con nhỏ đó Nó chống đối và có nhiều khả nghi Nên tôi đưa về Cả cái cốc ném vỡ đầu tên vừa nói Tao cần cái bút đó Chúng mày một việc nhỏ mà làm không xong Đưa nó về làm gì Giết nó đi Dạ bên ngoài chạy vào Ông chủ không xong rồi Đám người của chúng ta không hiểu sao đều bị ngộ độc Đang lăn lộn bên ngoài Cái gì đứa nào dám Tao dám Tôi quay lại thấy khải Anh ta tay cầm hai thanh kiếm nhật, người đầy máu. Mày là thằng chó nào? Chán sống rồi à? Khải tiến tới. Tên nào bước tới, anh ta đều cắt cổ, chém tại chỗ. Không, thầy, thầy không phải là người thế này. Ông ta như một con người khác, giết người không ghê tay. Tên ngồi cạnh tôi, bắn tới chỗ anh ta. Nhưng anh ta, anh ta biến mất. Chúng mày sao không bắn chết được nó? Tại sao không bắn chết được nó? Nó đâu rồi? Mới khi nãy còn ở đây cơ mà Ông chủ có lẽ hắn đến cứu con bé này Hắn vội dí súng vào đầu tôi Ông chủ có lẽ nào đây là ma không Cầm miệng Máu chảy đến chân tôi Người chết bên ngoài la liệt Tôi ôm tim Không, không phải đâu Đây là mơ, mơ thôi Tôi thấy máu phọt bắn lên mặt tôi Tôi nhìn sang Bàn tay của tên dí súng vào đầu tôi Đã bị chém mất tay Người đâu, máu bảo vệ tao Tên chủ gào lên, tôi bị đạp mạnh đẩy sang một bên. Đèn tắt hết, tôi lại thấy một cây nến được thắp sáng. Tao có vẻ có duyên thắp nến ở nhà họ Hoàng này. Điện thoại của tên nhà giàu giọng của Hoàng sang. Cây bút tìm thấy chưa? Thằng ngu, có chuyện nhỏ làm không xong? Anh, chuyện đó giờ không quan trọng rồi, nhà ta có chuyện rồi. Không thấy cái bút mới là có chuyện. Anh đã bao giờ, anh thấy kẻ nào động tác nhanh biến mất trong chớp mắt không? Đó là thuật sương mù Người biết thuật đó đã chết hết rồi Duy chỉ còn một người Nhưng sao? Anh Có khi nào người đó đến thăm nhà chúng ta lần nào chưa? Em... Khải cầm nến đứng đối diện Mặc dù hắn cầm súng nhưng không dám bắn Khải, anh ta cười Nụ cười ghê sợ Bàn tay anh ta máu chảy dòng dòng Tôi ôm tim khóc nức nghẹn lên Không thể nào Khoan đã, sao tự dưng mày nói chuyện đó? Hình như hắn đến thăm chúng ta rồi. Hắn đang cầm một cây nến trước mặt em. Anh... Không lẽ là... Không thể. Thằng ngu kia. Mày đang bịa chuyện để lấp đi việc làm mất cái bút đúng không? Xin chào. Nhớ giọng tao chứ. Hoàng Sang lặng yên không nói được lên lời. Anh em mày nhắn nhủ xong chưa? Nếu nó đắc tội gì xin ông cứ tự nhiên. Anh... Sao anh nói vậy? Anh điên à? Nếu được chết dưới tay ông ta là cả một vinh dự. Anh cúp máy đây Anh... Ông ta quỳ xuống Tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn Tôi ngàn lần đáng chết Xin ông tha tội Tao vốn dĩ không quan tâm đến bọn chuột chúng mày Vậy tôi cứ làm sao ạ? Không lẽ vì cô gái đó Vừa nói dứt câu Khải dơ kiếm chém đứt đầu Khiến cho người đàn ông chưa kịp nhìn tôi Đầu ông ta đã bay ra gần chỗ tôi Không... Ôi mẹ ơi Tôi ôm đầu hét ẩm lên Mẹ ơi cứu con Tôi co dò người lại, cây nến đặt bên cạnh tôi, gương mặt ông ta hiện lên. Chúng ta về thôi. Tôi cười như kẻ điên không nói được lời nào. Tôi đứng dậy, thấy ông ta vứt thanh kiếm giữa sân. Người chết ngổn ngang. Tôi như kẻ điên vừa đi vừa cười. Một mình ông ta giết hết từng này người. Phía xa, Hoàng Sang đứng nhắm mắt chắt tay nhìn về phía xa. Sao hôm nay ông tâm trạng vậy? Chuẩn bị đi dự đám tang thôi. Của ai vậy? Của em trai tôi Hoàng Sang nắm chặt tay Trời ơi tại sao vậy Đã lâu lắm rồi ông ta mới xuất hiện Lý do nào ông ta lại xuất hiện như vậy Vì ai đó chăng Bước màn tôi sẽ sớm vén được thôi Chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn Thì Hoàng Sang này Có thể có được thiên hạ Tôi đi sau ông ta giữa con phố đèn lồng Tôi không còn hồn phách Ông ta vẫn vui vẻ viết chữ Rồi thả đèn lên bầu trời Dòng người đi qua va vào tôi Đám thanh niên nam nữ trong tay Cùng nhau viết Cùng nhau thả đèn lồng Cô muốn viết gì thì viết đi Ông ta đưa bút tôi gạt Ông vẫn có thể cười Sau khi để tôi chứng kiến chuyện vừa xảy ra Ông không phải là con người Đồ ác quỷ Ông ta cầm tay tôi viết chữ lên đèn Bất tư lượng Tự nàn tường vòng Không cố nhớ tự lòng khó quên Lạc nhập phàm Trần thương tình trước ngã Lạc vào nhân gian Làm ta tổn thương Ông ta thả đèn lên Nước mắt tôi khẽ rơi Tôi ôm vết thương ở bụng Nó không đau bằng những gì tôi chứng kiến Tôi dù mạnh mẽ đến đâu Nhưng tôi, tôi đã thấy máu chảy thành sông Là có thật Và dù ông ta có là ân nhân cứu tôi đi chăng nữa Nhưng nụ cười đó Gương mặt đó thật đáng sợ Tôi đã từng hỏi cô Có sợ tôi không? Ông ta vẫn cười để cho lũ trẻ múc nước dưới sông lên rửa tay cho. Giờ cô hối hận rồi phải không? Ông ta cúi đầu cười rồi đứng lên lau tay. Phải không? Ông ta hỏi lại, tôi với tay định tát vào mặt hắn thì mắt lào đảo Khải đứng yên, Hà ngã nhào về phía trước, ngã bịch xuống, nền môi Hà chạm vào môi ông ta. Dưới bầu trời đầy đèn lồng, bên cạnh con sông nhỏ, Hà đã ngất. Nhưng Khải, ông ta nằm yên hoang mang, môi của cô gái xa lạ đã chạm vào ông ta. Thấy ướt áo, ông ta vội ngồi dậy, máu ở áo hà đang chảy ra. Cô gái đó có hiểu ý của câu thơ của ông không? Không, tốt nhất là không nên hiểu. Năm tháng chậm chậm vung đầy tay áo người thương, hương thơm nhẹ nhẹ tan vào trong nước. Cô gái đó là một tờ giấy trắng, còn ông... Liệu có là kẻ làm nát trang giấy đó hay không? Người nghĩ đi đâu vậy? Tôi biết ông sẽ không thể yêu hay hơn nữa, ông không có tấm lòng của một con người. Vì tôi là người chứng kiến ông lớn lên, nhưng tôi vẫn mong và hy vọng. Hy vọng, máu dưới chân ông ngừng chảy. Khải đứng dậy bế hạ đi, mặt ông ta lạnh lùng không chút biểu cảm, và tôi hy vọng ông có thể biết rung động, dù chỉ một chút thôi. Thầy đồ khóc. Trực thăng đổ giữa sân, tôi chậm chế xin lỗi ngài, giết hết người ở đây đi. Vâng, còn thầy đồ, sạch sẽ. Ông ta bế hà lên trực thăng, số phận tôi liệu sẽ ra sao khi sống cạnh một kẻ coi mạng người như cò rác Tất cả là sự giả dối và là một giấc mơ, phải không? Cháp 9. Trôi giạt Cơn ác mộng kinh hoàng, tất cả đó là ác mộng. Và tôi thật sự chỉ mong cơn ác mộng kia tan biến mãi mãi. Vương Khải bế hà, mái tóc hà bị tuột một chiếc bút máy rơi xuống nền. Mang cây bút này để vào phòng tao. Đây phải chăng là... Ý trời! Vương Khải nhếch mồm, hình như cô ta bị thương, để tôi sơ cứu. Vương Khải nhìn đông, khiến đông sợ hãi. Tao sẽ tự làm. Đông cúi đầu, lên máy bay, chuyên cơ trở về Paris, Đồ sơ cứu đã được chuẩn bị Vương Khải vén áo Hà lên Vết thương ở vùng eo khá sâu Ông ta khử trùng rồi tự khâu lại cho Hà Thầy, thầy ơi Khải đổi sắc mặt Xin thầy, đừng, máu Mẹ ơi, con sợ Khải lau mồ hôi trên chán Hà Từ giờ cô sẽ còn nhiều nỗi sợ hơn Thay vì gọi mẹ Thì hãy cầu nguyện Máy bay về tới nơi Hà vẫn mê man Cánh cổng ở phủ sinh tử đã mở ra, ngoài bốn đệ tử thì những người khác không ai được ngẩng đầu lên, ông ta bế Hà đi xuống. "Lão Vương, đây là sao người lại bế cô ta?" "Từ nay cô ta sẽ thêm vào đội bốn người, các ngươi." "Triệu Bắc, tại sao ạ? Cô ta có tài gì ạ?" "Triệu Đông, ý của lão Vương không đến lượt chúng ta hỏi, ngậm miệng hết đi." "Triệu Nam, ồ là cô gái này à?" "Triệu Tây, lão Vương" Em phản đối. Khải quay đi vẫn bế hà. Bước qua cây cầu không trả lời. Không có lệnh của ta. Các người bất cứ ai không được bước qua cây cầu này. Bước qua cây cầu này giết. Xin vâng. Triệu Tây định bước Triệu Nam giữ tay. Cổ điên à? Không nghe lệnh sao? Lão Vương rốt cuộc cô ta là sao? Tại sao cô ta chưa trải qua thử thách? Đã được bước chân vào phủ người. Lão Vương Triệu Tây nói lớn Tôi nghe thấy tiếng chim hót, đau, đó là cảm giác lúc này. Tôi mở mắt lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt, tiếng cạch cạch bên ngoài. Tôi ôm bụng bước ra, bốn xung quanh đều là những cây to lớn và hoa leo xung quanh như một hàng rào. Không thấy lối ra, tôi đi theo tiếng gõ, tôi ôm bụng đứng nhìn hình ảnh lúc này. Khải, ông ta mặc sơ mi trắng, quần trắng và đang đứng đóng ghế gỗ. Hoa nơi đây cứ rơi đầy chân chúng tôi lúc này tôi thật sự không hiểu đâu mới là con người của ông ta những giọt mồ hôi ông ta là con người phải không cô định đứng đó nhìn tới bao giờ Khải vẫn vừa đóng ghế vừa nói tôi, tôi chỉ hỏi là tôi có phải vừa mơ không ông ta cười nhẹ vứt chiếc búa rồi đứng dậy nếu nghĩ là mơ thì nó sẽ là mơ một giấc mơ có thật tôi ngồi bịch xuống khi đó máu chảy rất nhiều người chết cũng vậy tôi ôm đầu Người run lên sợ hãi Cứ vậy tôi ngồi cho đến tối Hoa vẫn cứ rơi lạnh lùng Nơi đây là đâu Địa ngục trần gian Tất cả đều giả dối Tôi đứng dậy gạt cây hoa Hoa có gai Gai đâm vào tôi Tôi hét lên điên dại Bố ơi con phải làm sao đây Tôi cứ dẫm lên qua hoa gai Gai hoa làm tôi máu chảy Nhưng tôi vẫn cứ bước Đến khi thấy ánh sáng Tôi thấy triệu tây đứng bên kia Màu lại đây, tôi chạy sang Triệu Tây kéo tay. Đúng lúc lắm, đi thôi. Cô biết Lão Vương là người thế nào rồi phải không? Hãy đi đi trước khi quá muộn. Tôi có thể ra khỏi đây được không? Nhanh lên trước khi Lão Vương phát hiện. Triệu Tây dắt tay tôi đi tới một con đường. Lúc này tôi không biết gì, chỉ biết chạy trốn khỏi đây. Chạy trốn khỏi ông ta. Vương Khải đứng nhắm mắt dưới cây hoa. Mọi việc tôi đã sắp xếp đúng theo ý người rồi. Về việc triệu Tây đang đưa cô gái đó đi khỏi đây, xin lão vương hãy tha cho triệu Tây. Cây hoa này năm nay ra nhiều hoa quá, hoa rất thơm, hương thơm ngào ngạt, lúc ngọt ngào, lúc lại cho ta cảm giác khó chịu, vì hắc, hắc đến đắng nghẹn họng. Đệ tử xin học hỏi người, vương khải bắt lấy cánh hoa rất nhanh, ta là kẻ rất tàn ác, phải không? Cái đó đệ tử không nghĩ vậy, đối với đệ tử, người chính là ân nhân mãi mãi đệ tử và ba người còn lại sẽ không quên vương khải giơ tay ý không cần nói đó là ơn còn về cách ta đối nhân người nghĩ lần này ta có thể trừng phạt triệu tây không triệu tây là đệ tử mà ta cũng vô cùng yêu quý khải bóp nát cánh hoa lão vương cầu xin người hãy tha thứ cho triệu tây triệu đồng quỳ xuống cầu xin người tôi và triệu tây chạy ra đến cổng triệu bắc chắn ngang mau quay lại đi triệu tây Cô có biết cô đang làm gì không? Cô điên rồi đấy. Cô ta muốn đi, hãy để cho cô ta đi. Đi hay không, cũng không đến lượt cô quyết định. Cô ta đã bước qua cây cầu đó. Vậy cô nghĩ cô ta đến lượt cô quyết định à? Cô ta không được ở gần Lão Vương, không được phép. Triệu Tây quát lên. Cô ta đâu là cái thá gì? Tôi lặng yên, máu chảy xuống chân. Triệu Nam đi tới cưỡi trên lưng một con hổ. Cô quay lại đi. Triệu Nam ý nói tôi. Triệu Nam anh... im đi Triệu Tây cô có biết Triệu Đông đang phải quỳ vì cô không? Cô Hà xin hãy quay lại, nếu không Triệu Tây sẽ bị phạt. Triệu Bác giữ tay Triệu Tây, cô định để công sức bao năm vì việc nhỏ này mà cô không nghĩ đến hậu quả hay sao? Cô ta không được phép ở cạnh Lão Vương, một con điên tầm thường. Triệu Đông đứng trên cầu, có lệnh để cô ta đi. Thật sao ạ? Đó, tôi đã bảo mà người sẽ không cần giữ cô ta đâu. Tôi ôm bụng bước thẳng qua cánh cổng không đắn đo, tôi chạy với đôi chân trần, cứ vậy chạy cho đến khi không thể chạy được nữa, tôi ngã quỵ bên đường, tay chân đột nhiên tím tái lại, mình thấy khó thở quá. Vương Khải vẫn đứng lặng yên nhìn cây hoa, hoa rơi tới đâu, ông ta dẫm lên tới đó, vừa dẫm vừa cười nhẹ. Từ nay cô không được phép bước qua cây cầu này cho tới khi được lão Vương cho phép và tha thứ. Tôi nhất định phải gặp lão Vương. Cô ta xông tới, triệu Nam và bác chắn đường. Đã có lệnh cô quay lại đi, đừng khiến chúng tôi phải khó xử. Triệu Đông ôm đầu. Nếu cô không bớt lại cảm hứng trong cô đi, thì không ai có thể cứu cô lần nữa đâu. Cô biết tình người mà, theo luật là làm dù bất kỳ ai. Triệu Bắc vỗ nhẹ vai triệu Tây. Hôm nay là một ngày đủ mệt rồi, ai hãy về phủ người đó, giải tán. Triệu Đông nhớ lại lời Vương Khải vừa nói. Cây hoa này do chính tay ta trồng nó, dù không chăm bón nhưng năm nào nó cũng khoe sắc hoa và tỏa hương cho ta thưởng thức. Ý người là không lẽ... Đúng vậy, cô gái đó đâu thể so sánh với triệu Tây được. Triệu Tây cũng như cây hoa này nhưng được ta chăm sóc kỹ càng và cẩn thận hơn. Đâu dễ gì vì một kẻ xa lạ mà làm hỏng đi những gì ta đã chăm bón. Vâng, đệ tử biết là triệu Tây là đệ tử người yêu quý. Đệ tử nhẹ nhõm hơn rồi ạ Thế nhưng cái cây này ta không chăm bón Nhưng nó đều cho ta một kết quả ưng ý Ta có thể sẵn sàng chặt đứt nó Mà không bận tâm Vương Khải quay lại nhìn Triệu Đông Lúc này Triệu Đông mới hiểu rằng Triệu Tây đang cho Lão Vương một kết quả không đúng ý Và Lão Vương cũng có thể sẵn sàng chặt đứt Triệu Tây Đệ tử đã hiểu lời chỉ dạy Thả kẻ lạ đi đi Vương Khải nhắm mắt Để hoa rơi lên khuôn mặt phủ khắp người ông ta tôi đi bộ về đến nhà dì đến nỗi bàn chân xước dỉ máu tôi mặt mũi tái nhợt thấy cửa nhà dì vẫn hé tôi bước vào dì ơi dì huy ơi hai người đâu rồi tôi tìm trong nhà trong phòng cả hạ hạ đâu rồi tôi ngồi chờ đến sáng môi tím đi chân tay bùn rùn mình mình đói hay sao vậy dì đi du lịch hay sao nhỉ tôi bật máy tính lên Vào mạng định nhắn tin cho Hoa Thì bất chợt thấy bài báo nói rằng Dì Huy và Hạ đã phóng hỏa đốt nhà Tuấn Tôi buông thõng tay Tôi vội vã cầm máy lên Nhưng gọi cho ai Tuấn, hắn còn nhẫn tâm đẩy mình đến chỗ chết Huống chi là Hạ và dì Tất cả có lẽ để trả thù cho mình Mình không còn ai Chẳng còn ai Bên ngoài trời đổ cơn mưa Tôi đi tắm gội và thay đồ Mở ngăn kéo lấy tiền và bắt xe đến phủ sinh tử. Xe chỉ được phép đi đến chân đồi. Tôi bước vào trong. Kỳ lạ là bọn họ không ai cản tôi. Duy chỉ có việc bước qua cây cầu là không thể. Không ai được phép bước qua. Hãy báo là tôi đã quay lại. Lão Vương đã biết rồi và nói cô hãy đi đi. Mau đi đi. Không đúng. Nếu muốn đuổi tôi đã không cho tôi vào. Lão Vương đang viết chữ lên những chiếc đèn. Nghe thấy Hà nói vậy ông ta cười. Người biết cô ta sẽ quay lại phải không ạ? Khi mà con người ta cố tỏ ra cao thượng, cũng là khi họ đang tự nhìn lại chính bản thân mình. Họ lo cho kẻ khác, nhưng ai sẽ lo cho họ và gia đình họ? Đó mới là vấn đề. Mà những kẻ ngu ngốc đi sai bước, có kẻ nhận ra sớm, còn có những kẻ cả đời không nhận ra. Đệ tử xin ghi nhận lời dạy. Vậy cô ta được người ban họ chịu, tức là Vương Khải nhếch mồm, Bốn tay lên dòng chữ viết sai của Triệu Nam Tức là ta đã chấp nhận Dạy dỗ cô ta Và muốn cho cô ta biết Chỉ có chủ nhân ruồng bỏ nô lệ Chứ không phải là ngược lại Triệu Nam ấp úng Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy Cơn mưa đổ xuống Tôi vẫn quỳ bên cây cầu Một chiếc ô đưa ra Tôi ngẩng lên Đó là Diệp Ông ta đã cứu cậu đấy Đúng vậy Ông ta đã cứu mình Cậu giờ đang mang họ gì Họ Triệu, Diệp buông thõng tay, "Cậu, thật sự ông ta cho cậu họ Triệu, ông ta đã để ý tới cậu. Mình không biết, nhưng mình cần người giúp đỡ mình, cậu điên rồi, cậu đã chấp nhận mang họ Triệu hay sao? Một người đã chết như mình, còn gì để mất?" Tôi nhìn Diệp, "Chỉ vì cậu mà ông ta đã tái xuất lộ diện, giết sạch nhà họ Hoàng tại Hồng Kông, cậu biết điều đó không?" Tôi ôm mặt, "Mình biết, nhưng mình thật sự không còn cách nào." Thật sự không còn cách nào. Cây cầu đá trồi lên, tôi đứng dậy Diệp giữ tay. Khi cậu bước qua cây cầu này, cậu sẽ không còn là Hà mà mình biết nữa. Cậu sẽ trở thành người khác, gia nhập giới làm đệ tử của người đó, đồng nghĩa với việc cậu đánh mất đi bản thân, đánh mất đi tất cả. Tôi gạt tay Diệp, mình không còn gì cả, mình đã không còn gì cả. Tôi quay đi, nhưng mình sẽ mãi mãi là mình, sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng. Tôi ôm trái tim bước qua cây cầu đó Đi tập tĩnh qua cây cầu Tôi mang trái tim mình trôn chặt bên kia Tôi của bây giờ nhất định không được gục ngã Vừa đi qua cây cầu Yến cầu đá tụt xuống dưới hồ Tôi quay lại Thấy Diệp vẫn đứng đó u buồn nhìn tôi Tôi đi tập tĩnh Bước vào trong những hàng cây gai Những hàng cây gai tự mở ra Tôi bước vào Ông ta đang viết chữ cuối cùng trên chiếc đèn lồng Chết Còn không quỳ xuống Đông Bắc Nam ngồi hai bên, tôi không quỳ vẫn đứng, này, quỳ xuống đi." Triệu bác nói nhỏ nhỏ, "Tôi chỉ quỳ trước mặt bố mẹ mình, ngoài ra thì không có ai có thể bắt tôi quỳ được." "Hỗn láo, hôm nay đến đây thôi, lùi hết đi." Họ cúi đầu đi qua, bác ghé tai tôi, "Tôi không muốn sáng mai thấy xác cô đâu." Tôi nắm chặt tay, "Lại đây, tôi đi tập tính lại chỗ ông ta, ông ta đưa đèn cho tôi." "Của cô?" tôi ôm chiếc đèn thả lên bầu trời rồi nhìn theo khoan đã ở bên kia cầu có mưa sao qua đây bầu trời lại có sao đẹp vậy tôi thấy khó hiểu rồi đột nhiên đau tim ngực nhói đau từ quỷ gục xuống mồm phụt máu ông ta lấy khăn lau máu trên mồm tôi lau sạch sẽ nhẹ nhàng nếu người ngoan ngoãn không tỏ ra cao thượng thì sẽ không sao cả ô chúng độc của hoa mà ta trồng hoa đó rất đẹp nhìn xem Nhưng khi dẫm lên nó Thì sẽ không sống nổi quá một ngày Tôi sẽ không chết phải không Đúng, ta sao có thể để đệ tử của mình chết được Đối với tôi Thầy mãi mãi là thầy Không phải ai khác Không phải là mafia Ta đâu phải là mafia Cũng không phải là băng đảng xã hội đen Ta càng không phải là xã hội đen Ta là chủ nhân của cô từ giây phút Khi ta hỏi cô có hối hận không Ta đã được nghe câu trả lời Và khi đã nắm lấy tay ta Cô đã là Là đệ tử của ta Cô có tố chất có thể đào tạo được Nhưng ta sẽ rèn cho cô tính Phải biết khuất phục Ông ta đứng dậy Mặt hồ bên trong rẽ sang Cánh cửa mở ra Ông ta ở dưới mặt hồ Chứ không phải ở trên ngôi nhà nguy nga kia Tôi đau đớn Dường như chất độc đang ngấm sâu Nó như hàng trăm con kiến đang vồ lấy trí não đau đớn Tôi dãy ruộng trên nền cỏ Mồm chảy máu không ngừng Những cánh hoa nơi này vẫn rơi lặng lẽ Phủ lên tôi Ai đó cứu gia đình tôi với Tôi trước khi cứu được họ Thì tôi không thể chết được Không thể chết Nói vậy nhưng tay chân tôi không thể cử động được nữa Mồ hôi nhễ nhại Tôi cố gọi Thầy xin hãy cứu gia đình em Còn xác em Xin thầy hãy đưa em về với bố mẹ em ở quê Em cảm ơn thầy Tôi cười rồi thở mạnh Nói liên tục câu đó Vương Khải ngồi phía dưới mặt nước Nghe lời thỉnh cầu của Hà Ông ta lầm lì Cho tới khi không thấy tiếng Hà nữa Ông ta bước lên Thấy Hà mồm đầy máu Cánh hoa phủ kín người Đứa trẻ này sẽ khó bảo đây Vương Khải thờ dài Ông ta bế Hà xuống dưới Cởi bỏ đồ Mặt ông ta không chút cảm xúc khi thấy thân thể phụ nữ Ông ta rắc thuốc lên các vết cứa Từ gai hoa Thấy Hà nhăn mặt Có lẽ đau, ông ta rắc nhiều hơn Cái tội ta nói lại dám cãi Thầy làm gì làm đi, không sợ Vương Khải giật mình, hóa ra Hà nói mơ Ông ta cười như tự mỉa mai bản thân Ta sao phải giật mình vậy nhỉ Hà tóm tay Vương Khải Bố chết vì con Bố ơi con xin lỗi Mẹ ơi đừng bỏ con Khải vỗ bàn tay Ông ta đổi sắc mặt Tôi thấy tiếng nước chảy Mở mắt ra Thấy đang ở trong một căn phòng bằng kính Bên ngoài cá đang bơi Đẹp thật, toàn cá đẹp Mình như nàng tiên cá Đang ở trong một bể cá vậy Mà khoan đã, nàng tiên cá Quần áo, quần áo của mình đâu rồi Vương Khải đang thiền Nghe tiếng Hà nói vậy Ông ta bật cười Triệu đông Nam và Bắc Giật mình khi thấy Khải cười Tôi tìm mãi không thấy đồ của tôi đâu Căn phòng này chẳng có gì Ngoài một chiếc giường và tám tủ sách cao chót vót Cùng một chiếc bàn làm việc Lát sau từ trên mở ra chiếc thang xuất hiện Tôi thấy Khải Ông ta bước xuống trên tay cầm bộ đồ Tôi chỉ trò Sao sao thầy lại vào đây Đây là phòng của ta Ông ta đặt đồ lên giường Thầy hôm qua ai thay đồ cho em vậy Tôi với đồ Ta thay có việc gì không Tôi buông thõng tay Hãy nhớ cô là học trò Ngoài chuyện đó ra ta coi cô như các nam nhân ngoài kia Nói vậy chứ nam nữ khác nhau mà thầy Ông ta quay lưng đi Tôi vội thay đồ Thầy hôm qua trước khi em ngất đi Em có nói nhờ thầy Muốn cứu ai đó phải tự dựa vào năng lực Người có 3 tháng để tự đưa ra đáp án cứu được họ Cứu được họ hay không Phải do người Xin thầy hãy giúp em Em sẽ học tập tốt để nghĩ ra được kế sách hay Vậy là tôi tiếp nhận huấn luyện Nâng tạ nhẹ vậy Mà không nâng được Thì sức đâu mà đi cứu người Triệu bác, nói thế chứ ông xem Ông nâng có được không mà bảo tôi Ơ tôi vừa nâng là gì, hay cãi nhở Tôi bẻ tay chân nâng cục tạ đó lên Gồng hết sức đỏ mặt Thôi không ổn rồi, bục cơ rồi Bục đâu mà bục, cố lên Sắp lên cao rồi, cố lên Tôi mím chặt môi Bọn họ đang làm cái trò điên gì vậy nhở Triệu đồng thở dài đi vào trong Đệ tử đã về Lão vương, tung tích và hình ảnh của ngài Đệ tử đã cố hết sức nhưng có kẻ đã nhanh tay hơn. Vương Khải cắt cánh hoa nhẹ nhàng, đến lúc lộ thì vẫn phải lộ thôi. Phí công vô ích, nhà họ Hoàng có bao chiếc camera, tránh sao hết được. Nhưng ngài sẽ nguy hiểm, vì khi hình ảnh bị dò dỉ ra ngoài, tất cả là tại con nhỏ điên nó. Vương Khải dừng cắt, quay lại nhìn triệu đông. Người là anh cả, tại sao lại đi nghĩ đến các em như vậy được? Nếu là ngươi bị bắt, ta cũng sẽ làm như vậy. Lui ra đi. Nhà họ Hoàng ở Paris Lại đưa giấy mời ạ Nói với họ lần này ta nhận lời Vâng Bên kia mặt hồ Hà kêu ẩm trời Bục cơ tay rồi Bục máu ra đấy đừng đùa đâu Có đúng trước học cảnh sát không vậy Cảnh sát thì cảnh chứ Cảnh đã bắt nâng quả tạ hơn trăm cân thế này Ai mà làm được Vương Khải nhìn sang ông ta gọi Lại đây mau lên Vâng Hà chạy sang Khải đưa cho hai viên đá nhỏ Người chê nặng Vậy thì hai viên này ngươi bê được chứ? ô thầy đùa ư, quá đơn giản, một tay hai viên luôn. Vậy ngươi nắm lấy mỗi tay hai viên đi rồi dơ lên. hà làm theo, dơ như vậy, nằm tiếng cho ta. Dạ, tôi tròn mắt. Ngươi không bê được việc lớn thì hãy cứ làm việc nhẹ. Nhưng đổi lại, nhẹ có cái giá của nhẹ. Khải tức giận quay đi. Thầy, nằm tiếng vậy thì quá giờ ăn cơm, em ăn kiểu gì? Tôi mỏi ngó xung quanh Không có ai đang định bỏ xuống Thì bác đi qua Bỏ xuống là nhân gấp đôi thời gian đấy Luật rồi cứ thế mà làm nhé Tôi lườm Này bọn tôi không ai dám cãi người như thế đâu Cô to gàn đấy Cái gì đúng thì thôi chứ Đấy cứ ở đấy mà đúng đi nhé Tôi đi ăn gà nướng đây Nghe nói đầu bếp làm gà nướng ngon lắm Năm tiếng sau hết thời gian Tôi ngã lăn đùm ra May là còn ăn gian được Không biết mọi người bị nhốt giờ thế nào nhỉ Chỉ còn lại hơn 2 tháng Mình nhất định phải nghĩ cách Tôi đứng dậy vào bàn ăn Ăn hết 4 bát cơm Đói hay sao vậy Ừ tôi đói lắm Anh còn có sức chiến đấu Chiến đấu với ai Thì với ai thì tính sau Trước mắt là chiến đấu với thầy đã À triệu tây đâu rồi ạ Mọi người dừng ăn Thì cái hôm dắt cô đi Bị phạt không được bước chân ra khỏi phủ Thầy chắc cũng đang buồn chán lắm Nếu thấy có lỗi thì hãy xin cho nó Chúng tôi xin thì chắc chắn càng nặng hình phạt Nên nếu cô xin được Thì cứ thử xin xem sao Phải đấy Dù sao sau này cũng chạm mặt nhau nhiều Giúp nhau được cái là tốt Hơn nữa cô là con gái Dễ nói hơn chúng tôi Triệu Nam lên tiếng xen vào với Triệu Tây Ừ tôi biết rồi Nói vậy tôi vẫn ăn thêm bát nữa Bọn họ nhìn tôi e ngại Ăn no xong tôi ra vườn hoa nằm cành Nò quá Phải ăn mới có sức hai tay đầu mỏi rã rời luôn này hà nhờ tí được không mấy tí cũng được nói đi tối nay sinh nhật bạn gái tôi đấy thì làm sao nể tình dạy võ cho cô bao ngày qua cô hộ tôi một việc nhẹ nhàng đơn giản được không đi hái hoa cúc xanh mang vào hồ tắm cho lão vương hộ tôi đến giờ người ta tắm rồi nay tôi đi trực mà này sao giàu có vậy không thuê người làm nhở không thấy đầy người làm đấy à nhưng mà đến gần người chỉ có bốn chúng tôi được phép thôi Ờ, hoa nước tắm à? Nước sôi 100 độ nhá Gì điên à? Luộc thịt à? Người toàn tắm 100 độ hoặc là không độ Một là nóng, hay là lạnh đấy Đúng là khác người mà Thôi được rồi đi đi, chúc hai người vui vẻ nhá Bí mật nhá, chuyện tôi có bạn gái ấy Ok đi đi, tôi sẽ giữ bí mật Tôi xách giỏ đi ra vườn hái hoa cúc xanh mồm lầm bầm Đàn ông mà điệu gớm, tắm phải có hoa nữa Tôi mang vào phòng ông ta vặn nức nóng lên đến một trăm độ sôi sùng sục thấy hơi ghê kỳ lạ hoa này ném xuống không bị quát đi vì nóng bình thường hoa teo ngay mà nhỉ đang suy nghĩ thì có tiếng đi vào triệu bác đâu rồi à do đau bụng nên đi vệ sinh rồi ạ bảo hắn đến đây có việc gì thầy cứ bảo em ta muốn cắt tóc quá đơn giản thầy để em ngày trước em chỉ nhìn họ làm mà em cắt tóc được cho mẹ em đấy tôi kéo tay thầy ngồi đi kéo đây rồi Thầy muốn cắt dáng gì ạ? gọn gàng là được. Vâng, thầy cứ giao cho em là yên tâm. Khải nhìn với vẻ không đáng tin cậy. Tôi cắt đến khi xong, tôi xòa xòa tóc. Xong rồi ạ. Khải mở mắt, tôi cắt cho ông ta đầu để ngôi giữa. Nhìn ông ta trong gương. Giây phút đó tôi đỏ mặt. Ông ta rất đẹp trai. Thầy như trai hàn vậy. Ông ta đứng dậy, cởi bỏ áo choàng rồi bước xuống hổ nóng. Tôi che mắt sao thầy cởi không bảo gì em vậy dù sao em cũng là con gái mà có lẽ quen với triệu tây ông ta trầm mình xuống hồ nước nóng nước bắn lên tay tôi thấy bỏng sát còn ông ta không có cảm giác gì rốt cuộc ông ta là ai tôi lặng yên đứng nhìn còn việc gì sao ờ dạ không tôi quay đi chạy thẳng lên trên không nghĩ nữa thật sự không muốn nghĩ nữa nói vậy bất giác tôi thấy mẹ của vương khải người mau đi khỏi đây tại sao ạ ta cảm giác không tốt về tất cả con trai ta nó bây giờ không còn là cháu đã được nhận làm đệ tử rồi ạ cháu sẽ hết sức học hỏi từ thầy cháu chào bác mẹ vương khải đứng buông tay ngã quỵ xuống nền cỏ phu nhân người sao vậy ta sợ ta sợ đến một ngày nào đó chính con bé đó sẽ đối đầu với con trai ta không thể nào cô ta là gì đâu phu nhân cứ đề cao cô ta quá rồi Ta có linh cảm, nó chưa bao giờ thương xót ai mà đem về phủ sinh tử thế này. Bốn vị đang hầu hạ lão vương cũng do ơn mà. Chúng khác, còn con bé này khác, thật sự khác. Ta có linh cảm vậy, và linh cảm của ta chưa bao giờ sai. Hôm sau tôi thấy thầy đang đóng ghế gỗ, tôi mòn men. Thầy ơi, sáng nay em làm hết bài tập của Triệu Đông giao cho rồi mà còn pha chế được giải độc. Triệu Nam hôm nay dạy hết bài của ngày hôm nay rồi đấy ạ. Muốn gì đừng vòng vo Em muốn được ra ngoài Để làm gì Hôm nay là 49 ngày của mẹ em Tôi cúi đầu Chuẩn bị đi đi Dạ chúng ta sẽ đến nhà họ Hoàng Vậy còn việc em Ông ta không trả lời Về việc 49 ngày của mẹ tôi Tôi thay bộ vest đen Đeo tai nghe cùng với triệu bắc Hôm nay Hà sẽ đi cùng ta Các người cứ ở nhà Ta muốn đến và đi thật đơn giản. À quên, đón tiểu thư, nhà họ Hoàng đi cùng chứ nhỉ? Lát sau, ông ta mặc áo khoác đen, bên trong mặc áo cao cổ đen, quần bò đen, đi giày thể thao. Trông thầy như thanh niên, tôi đang uống nước phụt ra. Thầy, có cần thay đồ không ạ? lại em thấy mặc thế này không có vẻ là dân trò lắm ạ. Vương Khải thở dài, lên xe. Diệp chờ sẵn trên xe. Tôi nhìn Diệp cười nhẹ rồi ngồi ghế trên. Nhìn qua gương tôi thấy Diệp cứ lặng yên nhìn ông ta Diệp quá ngạc nhiên Và tôi cảm nhận được ánh mắt của Diệp Đang chìm đắm vào người đàn ông đó Khoảng cách rất gần Nhưng nếu yêu có lẽ sẽ rất xa Tôi thấy thương cho Diệp Đến nơi nhà họ Hoàng bắn pháo inh ỏi Em trai vừa chết Mà ông ta không mảy may suy nghĩ hay sao nhỉ Anh đến rồi ạ Diệp nói khải mở mắt Bước xuống xe Một giàn đệ của nhà họ Hoàng đứng Tôi nuốt nước bọt, thế này thì một thằng nó đạp một phát là mình đủ chết rồi, chứ bảo vệ nỗi gì. Nói đến tôi ớn lạnh quay sang, ông ta còn giết cả một đội. Đúng lúc ông ta quay sang, nhìn tôi thụt người lại. Ngươi sợ à? Sợ cái con khỉ gì? Tội sợ ông thì có. Ôi trời ơi, quý hóa quá, quý hóa, xin mời, xin mời. Khải không trả lời đi vào trong, Long mau chào đi. Lòng chào theo kiểu hậm hực, chào lão vương, khách sáo quá rồi, ngồi đi, hôm nay nếu có gì sơ suất, xin ông thông cảm nhá, Hà con vẫn ổn chứ, vợ sang lên tiếng, cháu vẫn ổn, Hà qua đây ngồi, đây coi cháu như con gái, đừng ngại, tôi thấy ông sang đòn đà khác thường, nghe nói ông nhận cô gái này là đệ tử, Khải cười nhẹ, cháu có phước lắm đấy nhá, Hà Được lão vương đầy bảo vệ từ bên Hồng Kông. Tôi đang cầm dĩa chợt buồn xuống. Bố không đau buồn gì về cái chết của chú sao? Nó đáng chết. Tội bắt người của lão vương, phải không ạ? Ông có 30 phút, ta rất bận. Chỉ là mời bữa cơm thôi, không có gì ạ. Thật sao? Vâng, chúng tôi thật lòng. Vậy thì ăn thôi. Khải gắp tôi gàn, để đệ tử thử trước. Ổn đấy ạ? Cẩn thận quá rồi, chúng tôi nào dám? Cũng chưa chắc Khải cười nhẹ Tôi muốn được đón em gái tôi về Được chấp nhận Không, em muốn xin được làm đệ tử của người Này, điên à Khoan đã, không thấy con nói gì Xin người đồng ý Diệp cúi đầu Được để làm đệ tử của người là gì Này, đừng có điên dại Tôi lên tiếng Rất tiếc ta không có điều kiện gì Cũng không muốn nhận thêm Một người là quá đủ rồi Phải đấy con Vợ sang lên tiếng Hà cậu dính độc phải không Ở đâu có thấy khỏe mà Vừa nói xong Khóe mắt tôi chảy máu Và cả Diệp cũng vậy Cậu ta đến việc dính độc hay không cũng không biết Còn em thì biết thưa lão vương Em thật sự muốn người nhận em làm đệ tử Khải cười lớn Khá khen cho nhà họ hoàng Có tố chất thật sự Đến cả bạn thân cũng đầu độc nhau là sao Thầy em em thấy Tôi ôm tim Khải đổi sắc mặt nhìn Diệp em thấy đau thật sự trong đồ ăn không có độc xin ông tin chúng tôi ta biết độc không có trong thức ăn cũng không có trong rượu vậy ở đâu chúng tôi không làm gì hết Diệp sao em lại làm vậy em muốn hại chết cả nhà sao thật ra lão vương biết trên miệng cốc có độc nhưng vẫn để tôi và Hà cùng uống tôi có thể chịu được độc tố này còn Hà thì không sai rồi Hà hơn cô Cô ta chịu được gai hoa hồng của ta, huống chi là độc tố kia. Nhưng người nghĩ đến việc cậu ý kỵ, một chất có thể gây ra chết người trong giây phút. Em thấy mỗi lần cậu ta ăn đồ ăn đó đều ngứa gãi cổ. Khải đứng bật dậy, chuyện này sẽ nói sau. Em đang chịu độc, xin hãy nhận em làm đệ tử. Hà gục xuống, Hà đã gục trước em. Diệp, nhưng em quên một điều, em là họ hoàng. Khải nói vậy rồi bế tôi lên đi xuống cửa vội vã. Còn Diệp đang được bố mẹ cha hỏi và bắt uống thuốc dài. Tôi với tay ôm cổ thầy. Thầy ơi, em không nhìn thấy gì nữa. Khải khẩn trương. Em muốn được mua bánh đến nhà, đặt trên bàn thờ mẹ. Tại nhà gì? Người điên rồi. Có thể không chết, nhưng sẽ dẫn đến mủ mắt đấy. Em không sợ. Em xin thầy cho em về, mua một gói bánh cho mẹ. Em xin thầy. Khải tự lái xe Ông ta phóng nhanh qua con phố Vào mua một hộp bánh Rồi lái đến nhà dì của Hà Hà ngồi bên cạnh máu mắt cứ chảy ra Nhưng vẫn cố chịu Người có 5 phút Ông ta dắt tôi vào phòng Tôi với Hương Khải với hộ rồi thắp lên bàn cho tôi Em cảm ơn thầy nhiều lắm Mẹ ơi đây là thầy của con Khải nhìn tay Hà đang run lên Thầy cứu sống con đó mẹ à Và con luôn mong Thầy sẽ chỉ là một người thầy tài giỏi, không có khổ đau, không buồn giàu và không có bi thương. Khải quay đi, đứng ở ban công nắm chặt tay. Thầy ơi, em mù rồi. Hà vẫn cười, Khải thở dài. Thầy đừng trách diệp, cậu ý chỉ nghịch dại thôi. gần đỏ nổi lên cổ Hà, hết 5 phút, đi thôi. Hà ngã quỵ ngay xuống trước mặt ông ta, Khải vội vàng đỡ dậy. Hình ảnh Khải đỡ Hà bất tình. Giây phút đó bên ánh trăng Ông ta yên lặng Một đứa trẻ ngang bướng Hãy ngủ đi Bởi vì ta nhất định sẽ không để ngươi mù Nhất định là như vậy Triệu Đông đứng sẵn ở cửa Chất độc đó liệu có còn kịp Nói với nhà họ Hoàng Nếu Hà bị mù Ta nhất định móc mắt con gái ông ta để đền bù Khải bước lên xe Triệu Đông và Triệu Bắc yên lặng Lão Vương nổi giận rồi Phải làm sao đây Cô gái đó tôi không biết Phải nói là may mắn hay là bi thương nữa đây Chỉ biết rằng hiện tại Lão Vương rất quan tâm đến cô ta Một kẻ vô gia cư Hãy mong cô gái đó không mù Nếu không máu nhà họ hoàng Đủ để chúng ta tắm cả năm đấy Cầu xin trời đất đừng để đồ điên đó bị mù Khải bế hà vội vàng băng qua cầu Khuôn mặt ông ta lúc này dường như sẽ giết chết kẻ nào ngáng đường Liệu rằng ông ta có yêu được hay không Được hay không Kiếp do trời định, duyên do người tạo, và yêu do trái tim. Vâng, đệ tử đã giã hoa mẫu đơn người chồng, cộng với quốc xanh, nhưng không biết có kịp không. Triệu Nam lên tiếng, được rồi để đó đi, lệnh cấm ba ngày, ta sẽ cần yên tĩnh để chữa trị cho Triệu Hà. Vâng, đệ tử xin lui. Ông ta đắp cánh hoa lên mắt Hà, người Hà co giật đau đớn, ông ta giữ tay. Đau, đau quá, đau lắm thầy ơi, em đau lắm. Khải tức giận, sẽ qua nhanh thôi, có đau mới đẩy được độc tố. Hà đau co giật, Khải với tay ôm ghì lấy Hà, sẽ hết đau nhanh thôi. Hà đau đớn, nhưng Khải vẫn giữ chặt tay, cho tới khi Hà gục trên vai ông ta. Má Hà nặng trĩu như đứa trẻ ngủ gật. Khải thở mạnh, dường như đã qua cơn đau đớn, ông ta đặt Hà xuống lấy một chiếc khăn trắng bịt lại đôi mắt Hà. Ba ngày liên tiếp, Khải đều chứng kiến Hà đau đớn. Hàng ngày ông ta đều tự pha chế thuốc cho Hà uống. Thầy, hôm nay em không còn đau đớn nữa, nhưng em hỏng mắt rồi phải không ạ?" Có lẽ vậy, giờ chỉ dựa vào sự may mắn thôi. Nếu hôm đó người không cố chấp đòi đến thắp hương ở đó thì có lẽ chắc cũng kịp. Em không hối hận, dù có chết, cũng không hối hận về việc đã thắp hương cho mẹ. Mà thầy đã mua bánh gì cho mẹ em vậy ạ Sao cơ Em ý em hỏi là thầy mua bánh gì ạ Ta làm sao mà nhớ được Hà cười xua tay Em treo thôi mà Thầy này em đang ở phòng em ạ Hay là ở đâu vậy Phòng ta Tôi gãi gãi tay Ờ em không được ăn gì ạ Phải Khải đang đọc sách Ông ta khó chịu Thầy em muốn ra ngoài hít thở không khí Khải gập sách rồi kéo tay Hà lên trên ngồi trên bãi cỏ. Thầy có bạn gái chưa? Khải đang uống trà, ông ta nghẹn lại. Mà thôi bỏ đi, có thì sao? Nói với em làm gì đâu? Mong là khi tháo chiếc băng này ra, em muốn được nhìn thấy thấy thầy đầu tiên. Hà cười dặn người dưới ánh nắng, những cánh hoa rơi cả vào ly trà của Vương Khải. Ông ta lặng yên khi nghe thấy câu nói đó mà Hà vẫn nở nụ cười trên môi. Nhà họ hoàng khẩn trương thu dọn đồ đạc Bố mẹ làm gì vậy Con đã nói là ông ta sẽ không làm gì mà Mày hại cả nhà rồi Nó đã nói nếu con bé đó bị mù Thì sẽ móc mắt mày để thay vào đó đấy Con ơi là con Sao mày dại dột thế Con chỉ muốn thử xem Đối với ông ta hà là gì thôi Nó coi trọng đệ tử Ai động đến đệ tử nó Khác gì động đến nó Mày có thấy nhà chú mày bị giết hết chưa Con nhất định sẽ làm đệ tử của ông ta Giờ con phải quay lại phủ sinh tử Thật sự bao năm trước Cậu ta vẫn vậy không giả đi Không lẽ con Ý bà ta nói Diệp thích Vương Khải Nếu con kết hôn được với Vương Khải Thì chuyện gì sẽ xảy ra Hoàng Sang ngồi bịch xuống ghế Lặng người trước câu nói của con gái Tôi ngồi gãi đầu gãi cổ Sao mà ngứa thế nhỏ Thầy ơi Khải đang nằm nhắm mắt Chờ giật mình vì hà gọi to Có chuyện gì thế Có chuyện gì mà ngươi lớn tiếng vậy? Thầy em ngứa Câu nói đó khiến ông ta ngẩn người Chắc do mấy hôm không tắm Thầy có thể nhờ ai đó giúp em tắm không ạ? Ta đã ra lệnh cấm rồi Người cố chịu đi Mai là tháo băng rồi Thầy ở bẩn thật đấy Khải ngạc nhiên Có ai đi tắm lại khất như thầy đâu Cái này là ta Ý ta là không tiện để ngày mai Em đùa mà Nhìn phòng thầy một hạt bụi còn không có ấy Khải mím môi tức vì bị trêu. Vậy thầy đi pha nước hộ em được không? Em có thể tự tắm được. Khải tức tối đứng dậy. Chủ mafia đi pha nước tắm cho mình. Thầy có hay nghe hát không? Em hát tặng thầy một bài nhé. Vương Khải đi xuống hồ tắm, đang pha nước cho Hà nên không trả lời. Thầy khinh em đó phòng. Mặt trời kia rủ ở đâu, rủ ngày trôi nhanh đi rất lâu. Tôi hát sai lời vẹo cả lưỡi sặc nước bọt. Khải bên dưới bật cười, rồi ông ta cố nín cười vẻ nghiêm nghị. Thầy tắm luôn hay sao mà lâu vậy? Xong rồi ạ. Vương Khải không trả lời đi xuống dưới, dắt Hà ra đến bể tắm, ông ta quay đi. Thầy ơi, thầy canh cửa cho em nhé. Ở đây không có ai ngoài ta, nên không cần phải lo mấy việc đó. Thế em yên tâm rồi, nhưng em sợ gội đầu không sạch, nên là thầy gội cho em cái đầu được không? Máu dính trên tóc bẩn bết lắm ạ. Em cúi xuống thầy cứ gội thôi ạ. Khải thở dài đi ra, xịt vòi lên đầu Hà rồi gội đầu cho Hà. Đây chỗ này em ngứa này, ngày trước hồi bé, mẹ em cũng hay gội đầu cho em thế này thầy ạ. Mẹ còn bảo lớn rồi, vẫn bắt mẹ gội, giờ thì không còn mẹ để mà gội cho nữa rồi. Đừng để ướt chỗ mắt, sẽ gây ra có vi khuẩn đấy. Ông ta đang xịt, Hà ngẩng lên, cầm ông ta đập vào đầu Hà, vậy để em lau. Có chút ướt ở mắt rồi. Khải tức nhắm chặt mắt. Tự làm đi. Ông ta vứt vòi sen lại. Ô, thầy sao thế nhỉ? Nãy đầu mình đập vào cái gì cưng cưng ấy nhỉ? Tôi gãi tay. Tắm xong tôi đi ra ngoài. Tay mò mò tìm giường. Khải đang nằm trên giường. Ông ta nhìn dáng vẻ mò mẫm của Hà. Hà sờ thấy giường. Rồi chĩa mồm về phía chiếc ghế. Mà không may Khải nằm ngay phía sau. Thầy ngủ ngon nhé. Hà cười cười rồi nằm xuống, đắp chăn trùng kín mặt, khải thở dài vì ông ta cảm thấy nhận một đệ tử rốt nát, đến có người nằm cạnh cũng không biết. Nhưng cứ như vậy bên ngoài cá vẫn bơi, bên trên hoa vẫn rơi, còn ông ta và Hà cùng nằm trên một chiếc giường thật yên bình. Hôm sau tôi hồi hộp khi tháo băng, từ từ rồi mở ra, cứ mở ra có trai đẹp đứng trước mắt mà. Triệu bác ý nói hắn Được rồi, mở mắt ra đi Tôi mở mắt, tôi đã nhìn thấy mọi người Tôi, tôi không thấy gì Không thế nào Có lẽ chất độc đã ngấm quá sâu Lão Vương tự tay chữa Mà còn không được E rằng cô đã thật sự Hôm nay ngài ý có hẹn ra ngoài rồi Nên đi cùng với phu nhân Để tôi thông báo rằng cô không nhìn thấy bác dòm vào trước mặt tôi Vả vào đầu cậu ta Né còn tôi vẫn vả chúng Này, sao vẫn vả trúng được tôi thế nhỉ? À, linh cảm thôi. Tôi trêu. Tiếc thật, bây giờ đã thành mù giờ rồi. Tôi đấm một phát vào hầu. Mù này. Đông quay lại, thấy tôi đứng. Ba người họ ngạc nhiên. Tôi đùa thôi, thấy rõ ba người. Ăn mặc phong cách hoa lá cành rồi đấy nhá. Tôi mặc đen có chút hoa thôi nhá. Anh ta ấp úng. Được rồi, chúng ta ăn mừng thôi. Hôm nay tôi bao. Triệu Nam lên tiếng. Lại bao mấy cái món chay ẻo lả Cho phụ nữ á Đây không ăn đâu Điên hôm nay tao cho Hà chọn Mất máu nhiều ăn lấy sức Ok luôn Tôi viết cổ bác trêu đùa Bên kia hồ Diệp nhìn thấy Hà cùng ba người Họ chịu vui vẻ Diệp lầm lì Nếu là người khác Có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt Tại sao lại là ông ta Tại sao ông ta lại chọn cậu Và tại sao hai người lại gặp nhau Diệp U buồn, ra bên ngoài bọn họ lái xe, tôi ngồi ghế sau với bắc đi qua trường cũ, xe phải dừng đèn, tôi vội ngồi thụp xuống, sao thế, thích hít chân à, im mồm, tôi đã chết, bây giờ lại xuất hiện thì sẽ loạn mất, tự tin lên, cô đã mang họ triệu, tức là cô đã là người khác, không ai có thể động vào cô nữa đâu, à này, hôm qua có sang phủ Tây, triệu Tây nó làm gì ý, nói đóng cửa ôn luyện gì đó. Mà thật sự tao thấy có tả khí Gì mà ghê vậy Nói như là kiếm hiệp ý Chúng tôi là người Hồng Kông Từ xa xưa các môn phái vẫn có những bí kíp võ thuật Và bí kíp tu luyện riêng Trên phim họ chỉ làm cho sống động hơn Nhưng sự thật là có đấy Như đại ca của chúng ta á Thoát ẩn, thoát hiện Nhanh như gió Không biết lão vương có tu luyện gì không nhỉ Im miệng lại, triệu bắc Đồng quát lớn tôi giật mình Không khí căng thẳng đến nhà hàng rồi vào tới nơi tôi gặp hoa cô bạn thân ngày nào chạm mặt ngay cửa hà phải hà không tôi quay đi hoa tóm tay đồng gạt tay hoa hoa đạp thẳng vào chân đông tôi rung chân tay chết rồi hoa kéo tay tôi đi này con nhỏ kia nam và bác cứ cười triệu đông người tài ba lạnh lùng đây ư bị gái đạp ư hai thằng chúng mày có im đi không Hòa dắt tôi ra ngoài, đi như tên bắn, rồi chợt quay lại khóc lớn. Tao cứ nghĩ là mày chết rồi cơ hà ơi? Rốt cuộc là sao? Dù mày có nói không phải là mày, thì cái tật hay gãi gãi tai của mày không thể nào mà lệch đi đâu được. Kìa, tao đã nói gì đâu mà khóc lớn vậy? Tại sao lại sang đây? Sang du học chứ làm gì? Còn mày á, ai đã cứu được mày? Tao đã chết mà, nhưng mà có người còn giỏi tới mức, phá được mọi loại thuốc độc, nên tao đã được cứu đấy. Vậy giờ mày sống ở đâu, mày có biết Hạ và họ hàng nhà mày đang bị giam giữ không? Tao biết, và tao đang chờ đến ngày trở về cứu họ. Bằng cách nào, tôi gãi đầu, chưa nghĩ ra. Rồi ạ, con quỷ này, đưa số mày đây, mất điện thoại chưa mua. Họ là ai? Ba người đi cùng ý. Bọn mình đều học chung một thầy, đưa số cậu đây, lát qua mình điện thoại, rồi mình nháy có gì liên lạc nhé. Tôi quay đi hòa gọi với, Hạ ơi, đừng biến mất nữa nhé. Ừ, yên tâm Vào bên trong, tôi thấy bọn họ đang ăn Bạn em à, xinh phết nhở Đá mắt sàng đông Vâng, bạn thân em đấy Em cũng không muốn giấu giếm nữa Dù sao cũng còn ít nhất là một đứa bạn để tâm sự À, triệu đông Em muốn hỏi chút Em muốn mua một chiếc điện thoại Liệu có thể cho em vay tiền được không Nam phọt nước trong miệng Đùa á, vay á Bác và Nam cười, đông đưa một chiếc thẻ Thẻ không giới hạn Đây là của cô, tôi quên chưa đưa đấy Đồng nói làm tôi ngạc nhiên Bác lên tiếng Cầm lấy đi, họ chịu đâu phải ai nghèo mà phải đi vay Tại sao thầy cứ cho ta họ chịu vậy Đó là họ đằng ngoại của lão vương Nam nói nghiêm túc Khải đang thưởng thức trà anh đào cùng phu nhân Con thấy sao về năm bức tranh kia Ta định mua về tất Mẹ thích là được mà Hôm nay sao con lại có nhã hứng Mời mẹ đi thưởng trà bên ngoài vậy Như mẹ nói, đó chỉ là nhã hứng thôi. Con có nạp thêm đệ tử và phạt triệu Tây. Mẹ nghĩ con có quyết định quá vội vàng không? Mẹ không thích con bé đó. Vấn đề không phải ở mẹ, mà là ở con. Chỉ cần con thấy có tố chất là đủ. Mẹ hy vọng là vậy. Thật sự có tố chất không con? Khải nhớ lại việc học tập rốt nát của Hà. Ông ta nghẹn lại. Mẹ chưa bao giờ tham gia. Nhưng lần này con thấy mẹ đang hơi đi xa thì phải. Mẹ có linh cảm, nó sẽ ngáng đường con Trên đời có kẻ có thể ngáng đường con rồi sao Vậy con cũng muốn có chút thử thách cho chồng gai chứ nhỉ Khải cười, còn phu nhân thì u buồn nhìn con trai thở dài Con hãy nghe lời mẹ chỉ một lần thôi có được không con Con không là con của mẹ từ lâu rồi nên con sẽ chỉ nghe chính bản thân mình Mẹ dùng bữa đi, con xin phép đi trước Phu nhân cầm ly rượu vang lên uống tay run run Tôi và ba người họ ăn xong rồi cùng đi đến cửa hàng điện thoại lấy cái màu đen này này màu hồng đẹp này màu trắng nhã nhặn ở cửa hàng họ cứ nhìn như thế tôi yêu một lúc ba người vậy tôi sẽ chọn màu hồng chuẩn rồi à thầy có dùng điện thoại không có chứ vậy cho tôi số thầy được không tôi lấy số rồi gọi Khải ngồi trong xe ông ta nhìn lá cây rơi vào cửa kính buồn bã điện thoại reo lên Ông ta nghe máy. Thầy ơi, là em đây ạ. Hà đây. Nói to khiến Hải phải để cách tay. Em mới mua điện thoại đấy. Đây là số của em. Thầy nhớ lưu vào nhé. Ừ, um, về sớm đi. Gúp máy, ông ta phóng xe về phủ sinh tử. Đến phủ Tây, ông ta đứng lại. Người đang lạc lối rồi đấy, triệu Tây. Nếu người sai phạm, ta sẽ lập tức đuổi người đi khỏi đây. Nhất là Hà, nếu người có chủ định gì thì phải bước qua tà đã. Triệu Tây ngồi bên trong, nước mắt rơi xuống, ọc máu mồm ra. Người thật vô tình, tất cả là tại nó, tại cái con vô gia cư đó. Khải bước qua cây cầu, ông ta không rẽ sang lối vườn hoa để về phủ, mà rẽ lối về phía dãy núi. Ông ta ấn nút, bên trong là một con rắn khổng lồ màu trắng. Ông ta ngồi xuống, con rắn lại gần rúi đầu vào chủ nhân. Tao cần máu của mày. Nói là làm, ông ta cứa dao vào con rắn, máu chảy ra, con rắn nằm im. Thế là đủ rồi, mấy hôm sẽ lành thôi. Máu của bạch xà sẽ giúp cho đôi mắt của đứa trẻ đó không bị phát lại. Khi nào có dịp, tao sẽ giới thiệu đứa trẻ đó cho mày. Ngốc nghếch khờ khạo, nhưng tâm hồn nó chưa từng bị vấy bẩn, không có tạp niệm Ông ta đứng dậy, phía bên trong khung sắt, một người phụ nữ gọi với. Anh định giam cầm em đến khi nào? Em đã nói sẽ không để ai phát hiện ra bí mật của anh cơ mà. Tại sao anh lại không tin em? Khải quay lại nhìn. Anh quên mất chưa nói với em rằng anh không sợ ai biết bí mật đó bởi vì anh chẳng có bí mật nào cả. Vương Khải, thả em ra. Anh đã giam em 8 năm qua rồi. Anh còn định giam em tới bao giờ? Vương Khải. Khải bước đi mặt lạnh tanh. Tôi mua điện thoại xong thì ra cổng. Nam... Đi cùng tôi giải quyết một việc Bác và Hà về trước đi nhé Họ phóng xe đi Về thôi Điện thoại của Bác reo lên Ai dám trêu em Được rồi, anh đến ngay Hà, tôi có việc gấp Cô có thể tự về được không Việc gì? Sao lại mặt đổi sắc vậy? Người yêu tôi bị trêu Tôi phải giết chết bọn chúng Kia bình tĩnh đi Tôi đi với anh Không được manh động Bác gật Tôi và Bác bắt xe hơi tới nhà hàng Bạn gái Bác làm Vừa vào tới Bác lao vào tóm cổ tên đang chiều gẹo. Trông hắn có vẻ giàu có. Mày tới số rồi còn chó ạ. Đệ của tên giàu có kia lao vào vụt bác. Vụt mấy phát mà bác không hề hấn gì. Anh cẩn thận đấy. Chú ơi xin chú tha cho người yêu cháu. Cháu xin chú. Cô bạn gái van xin tên nhà giàu. Anh hùng cứu mỹ nhân trên đất nhà của tao á. Bác tóm cổ hắn đập mạnh xuống bàn tên nhà giàu. Tên nhà giàu cầm súng chĩa thẳng vào người yêu bác. Tao xem mày nhanh hay đạn của tao nhanh? Tôi chạy nhanh vào bên trong, ôm bạn gái Bắc nằm xuống. Gã nhà giàu bắn vỡ cửa kính, nhân viên trong quán hét lên chạy ra ngoài, bắc tóm súng của hắn rồi bắn hai tên đi cùng. Tao đã nói là mày tới số rồi, người của tao sẽ đến sau 56 giây nữa thôi, mày có chạy kịp không? Tên nhà giàu cười, đúng, người của hắn chạy đến, bắc tóm cổ hắn đấm liên tiếp. Rồi dí súng lên đầu tên nhà giàu Anh bác Thôi dừng lại đi Anh ta sẽ chết đấy Bác cầm khẩu súng Dí lên đầu gã kia Và dường như bạn gái bác Không biết thân phận thật sự của bác Hắn nhất định phải chết Lời anh nói ra Anh sẽ không thu hồi lại Bác bắn thẳng vào đầu tên kia Máu bắn ra khắp sàn Dường như bác rất đau lòng Khi để người yêu chứng kiến Cậu sao cậu Tôi bịt mắt bạn gái bác em đã từng một lần định hỏi anh là ai và anh làm gì anh nói anh chỉ làm thuê bình thường như em nhưng mọi món đồ anh mang trên người đều nói rõ anh rất giàu có chúng ta chia tay nhé bạn gái bác rời nước mắt xuống khi tay tôi vẫn che mắt cô gái được chúng ta chia tay bác quay lại đám bên ngoài bỏ chạy khi bác lầm lì đi xa bạn ơi bác không phải không muốn nói đâu bạn đừng chia tay vội vàng như vậy Anh ta đã giết người ngay trước mặt tôi Bạn gái bác chạy đi Tôi ôm đầu chạy theo bác Này quay lại nói rõ với người ta đi Đừng để cô bé một mình lúc này Tôi đã cứu cô ta Vậy mà cô ta lại nói chia tay tôi Xe cảnh sát đi vụt qua Và tôi cũng như vậy Khi lần đầu thầy cứu tôi Thì cô ấy là người bình thường mà Còn tôi á, được chứng kiến rồi Nên đã không còn sợ nữa Nhưng hắn thật sự không đáng chết Khi hắn nói hắn đã sở được vào ngực bạn gái tôi Câu nói đó sẽ mãi mãi không được nhắc lại Tôi lặng yên trở về phủ Bác buồn bã Có lẽ cậu ta nghiêm túc với con bé Đừng buồn nữa Để mai rồi tính nhé Tôi trách tôi một lần không nói rõ Tôi thật sự mất cô ấy rồi Bác đỏ mắt Vừa vào cửa Thấy thầy đang đứng nhìn mặt đồng hồ tay cầm chiếc que tre Tao bảo hai đứa về trước cơ mà Tao bây giờ mới về chết rồi máu ra đi bác quỳ xuống rồi kéo tay tôi có vẻ như ngươi quên rằng trong phủ có giờ không phải các ngươi thích về lúc nào cũng được do đệ tử không bảo hà nên tội lỗi đệ tử sẽ chịu khá lắm có chí khí đấy khải giơ roi lên quật vào bác không thương tiếc thầy ôi do có sự cố nên bác kéo tay tôi ý không được nói do có việc nên mới vậy ạ thầy đánh bác vụt đến đâu Máu chảy từ đó rách thịt Thầy ơi em xin thầy Lỗi không phải là do bác đâu Do em Tôi ôm bác Đồng và Nam không dám lên tiếng Khải vụt cả tôi rất mạnh Đồ điên này tránh ra đi Bác ôm che cho tôi Khải càng quật mạnh Đến khi gãy que Ông ta thôi quay đi Tôi chạy theo Thầy, thầy đừng giận Bọn em thật sự không đi linh tinh Có việc thật mà Ông ta vẫn bước đi Tôi chặn lại Thầy, thầy nghe em nói đi Áo tôi dớm móng Ông ta nhìn rồi thở dài Người mới vào đây bao lâu Mà đã nảy sinh tình cảm rồi Dạ tôi gãi tai Ý, ý thầy là sao ạ Người đang có cảm xúc và tình cảm Với triệu bác Tôi đờ người, đúng là thầy giỏi mọi mặt Chỉ có mặt này là thầy có vẻ hơi phiêu quá Ô thầy nói gì vậy Em thích gì cái tên điên đấy Thầy bước đi tôi chạy theo Thầy nghe em nói đi Em từ trước đến nay á, chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu. Em chỉ nghĩ đến báo thù thôi. Ông ta vẫn đi. Tôi nhảy lên lưng ôm cổ. Thầy, thầy nghe em nói đi đã. Ông ta ngoái lại. Mồi chúng tôi chạm nhau. Giây phút này trong khu vườn của thầy có cả đom đóm cùng những cánh hoa. Tôi đang ở trên lưng thầy. Thầy không có chút đỏ mặt hay ngại ngùng. Tôi ôm mặt thầy rồi gỉ hôn ông ta. Đến khi mặt ông ta vẫn vậy, tôi nhảy xuống. Em em thấy thầy không có phản ứng em, em không cố ý hôn thầy đâu em ghi vì thầy vì, vì thầy đánh em đau quá nên tóm lại là em điên rồi, em, em xin lỗi thầy tôi nói liền thuyền xong quay đi chạy một mạch nấp sau bụi cây, từ vỗ đầu đập đầu vào cây, điên rồi sao mày lại chủ động, mày mày lại dám hôn thầy, Khải đứng lặng yên nhìn Hà chạy khuất ông ta quay đi rồi lào đào đứng không vững cô ta dám Ông ta sở lên môi rồi ôm đầu vò tóc Vậy là dưới ánh trăng đêm đó đom đóm vẫn cứ bay nhẹ nhàng Quanh nụ hôn Còn vương lại trong cơn gió Trong những cánh hoa nhẹ nhàng Cháp 11 Hoàn hồn Ánh mặt trời vẫn vậy Vẫn chiếu sáng khắp căn phòng của tôi Ánh sáng chiếu dần đến đôi chân của tôi Báo hiệu trời đã sáng Tôi cả đêm không ngủ Vào đánh răng Hài mắt như gấu trúc Nghĩ lại nụ hôn tối qua Tôi cúi đầu gào lên, vỏ đầu bước tay. Mày điên rồi hả? Mày, mày làm như thế, mày là một cô gái dễ dãi. Ôi mẹ ơi, mình điên rồi. Đi ra sân tập trung tập thể dục, vừa mở cửa ra, bà tên họ triệu giật mình, vì thấy mắt thâm đầu bú rù. Này, đêm qua ăn đòn xong là bị tẩu hỏa nhập mà. Tôi lườm bắc Êu, anh cứ nghĩ em vừa bước ra từ nhà xác đấy. Nam cũng hùa vào. Thôi, đừng trêu nữa, thiền thôi. Đồng nghiêm túc lên tiếng Chúng tôi ngồi thiền Tôi cứ nhắm mắt vào là lại nhớ như in cảnh sắc đêm qua Tại nơi đây tôi ngồi lào đào đầu Điên rồi, quá điên rồi Ba tên họ triệu nhìn nhau Thấy Hà kỳ lạ Vừa thấy Khải bước lên từ dưới hồ Hà quay đi thiền kiểu quay lưng lại Ngồi kiểu gì vậy Tôi, tôi thích quay ra hướng này Tôi ôm bụng, tôi đau bụng quá Tôi né né chạy Chạy vào toilet tôi thở Mình sao dám đối mặt với thầy đây, sao dám chứ? Đi ra tôi thấy thầy ngồi thiền, lặng yên dưới những tán lá cây. Gương mặt thầy thật đẹp và nhẹ nhàng như sưởi ấm cơn gió lạnh vừa thoảng qua. Tôi đứng nhìn ngây ngô. Đột nhiên thầy mở mắt tôi giật mình. Ôi, bụng lại đau, đau bụng quá. Tôi lại chạy đi, khải thấy hà kỳ lạ. Sáng nay các người ăn gì vậy? Đồng lên tiếng, ăn xúc gà ạ. Cái đồ điên đó có ăn đâu? Tại sao lại đau bụng suốt vậy nhỉ? Bắc lên tiếng Có lẽ tác dụng phụ của chất độc trăng Khải thở dài Tôi học bài kinh tế do đông dạy Mà hồn cứ vu vơ Này hôm nay tôi bận lắm nhé Nên là nhanh xong cái bài này đi Tôi vẫn đơ ra Này đông khua tay nhìn tờ giấy Hà toàn ghi chữ điên rồi Cô làm bài cái kiểu gì vậy? Đông quát lớn Tôi học võ mà cứ đấm vào cây vô hồn Này bao cát không đấm sao cứ đấm vào cây vậy? Chảy máu tay rồi kia kìa Ồ nhờ bác ơi Tôi đơ người quay đi Cô ta sao vậy nhỉ Bác gãi đầu Tôi học tiếp pha chế độc dược Pha xong chưa Ờ xong rồi đây Nam với cốc uống sạch Đây là thuốc làm mát gan vào bên trong cơ thể Nếu người bị thương thì sẽ cầm được máu rất tốt Vừa nói xong Nam ôm bụng Và, và không nói được lên lời Này cô cho đúng vị tôi dậy không đấy ừ, Tôi không nhớ nữa Nam ôm bụng chạy một mạch vào toilet Cái con quỷ kia Có biết là sai một bước Thì sẽ khiến tôi bị tiêu chảy không Tôi ngồi bên hồ buồn bã Điện thoại reo lên Này cà phê đi Ở đâu đấy Tôi đi ra cổng thì gặp Đông Đi đâu vậy Đông mở kính xe Ờ tôi đi gặp bạn Tiện đường nên đi nhờ thôi Sao vậy Lên đi Tôi đưa đi Nếu không sẽ lại về trễ đấy Vậy cảm ơn nhé Đến quán Hòa đứng dậy vẫy tôi Rồi thấy đông hòa đổi sắc mặt Ờ đến lâu chưa Mới thôi Này sao cậu cứ đi cùng cái tên kia thế ừ, Thì tiện đường nên đi nhiều thôi Sao vậy Mình thấy anh ta ánh mắt rất hung tợn Không phải là người tốt đâu Tôi cười Anh ta vậy thôi Chứ thật ra cũng không đến nỗi đâu Cậu thế nào Học ổn chứ Cũng tạm ổn Còn cậu